các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mùi bán bốn và mái tóc dài được cột gọn gẽ phía sau bằng chiếc khăn thêu màu nước biển để làm duyên. Lại có lần hình như nhài đánh cả má hồng nữa. Đó là những dấu hiệu mà một thằng con trai dù vô tình nhất như bột cũng phải biết là nó xuất phát từ tình yêu. Và vì vậy, bột thấy quãng đường 10 cây số từ nhà mình ra đình làng, tuy hơi xa nhưng cũng đáng cất công đi. Mỗi lần bột Anh thiếu một tô, nhài cẩn thận bỏ một hạt đậu nành vào cái lon sữa bò để đánh dấu. Thấm thoát đã hơn 1 năm, có lúc nhài buốt nhói tiếc của rút cái ống da đếm và sừng sốt thấy đã leo lên đến con số năm mươi mấy hạt đậu. Năm 78, nhà nước hô hào thanh niên di dân vào sông Bé khai khẩn đất hoang để lập nghiệp lâu dài. Bột dù nhài đăng ký ngày coi như cơ hội ngàn năm để thoát ly khỏi cái làn nghèo đói suốt đời ăn ngô bông. Mẹ Bột không ngăn cả dự tính của con, nhưng gợi ý bà Bột nên làm đám cưới trước khi lên được, bởi vì đằng nào thì nhài và Bột cũng sẽ chung sống với nhài. Và lại, bà cũng muốn nhìn thấy con yên bề gia thất trước khi chia tay vào nam. Bột vâng lời mẹ, mò gia đình làng ăn bún, nấn ná chờ lúc vắng người, nghiêm trọng ngỏ lời xin cưới nhài. Nhài mừng lắm, nhưng vẫn làm bộ suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới nhận lời. Nhài nghĩ thầm: Nó lỡ thiếu tiền mình, món nợ ấy biết đời nào nó trả được. Thà lấy quách nó để trừ vào 54 tô bút cho xong. Và Nhài âu yếm nhắc bột: Anh phải đưa mẹ anh sang nói chuyện với bố mẹ em đã chứ. Bột lau mồ hôi và đáp: Cái ấy đã đành rồi, nhưng mà anh muốn hỏi ý em trước rồi người lớn sẽ nói chuyện với nhau sau. Nhài yên lặng nhìn bột chiều mến, múc thêm bát bún riêu thứ hai mời bột, lại còn ngồi quạt mồ hôi cho bột, ăn thoải mái. Và cũng từ hôm ấy, nhài thấy không cần phải bỏ một hạt đậu nành vào lon sữa bò để ghi số nợ của bột nữa. Buổi chiều từ đình làng về, bột thấy mẹ đang nằm trên chiếc võng cói bắt ngang hai cây cột ngoài hiên. Bột bước ngay lại, ngồi bệt trên thềm và bàn chuyện tổ chức đám cưới. Bà mẹ yêu tư nhìn trước trong sau, không biết xoay sở đâu ra tiền. Đàn vịt hơn 10 con, có thể đem cắt cỏ hết để đãi khách. Nhưng sắm sửa các thứ khác, soàng lắm cũng phải mất vài trăm. Bà bùi ngùi bảo bột. Bố mày chết đi, chả để lại được tí gì cho tao. Ngoại trừ mấy tờ giấy biểu dương là kiện tướng thủy lợi, dán trên vách cả thù vén lắm, tao mới sắm được hai chỉ vàng dạo cuối năm kia. Thôi thì để sáng mai tao chạy đi bán, lấy tiền lo cái đám cưới nhỏ nhỏ cho mày. Một áy náy ngắt lời. Mẹ thôi thôi mẹ mẹ khoang hắn bán, để con xem đã. Bà mẹ ngắc đầu dậy nhìn một giỏ sét. Câu nói ấy chứng tỏ bột có của riêng, không cần đến hai chỉ vàng của bà. Bà mừng thầm trong bụng nhưng cũng dặn một câu phòng hờ. Ừ thì uh, tùy mày đấy. Hễ uh, cần thì bảo tao một tiếng. Bột thương mẹ nằm chằn chọc cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, chàng đã rục mẹ sang làm bài gặp gia đình Nhai để bàn câu chuyện trăm năm của đôi trẻ. Bố mẹ Nhai dĩ nhiên ưng thuận ngay, chẳng cần biết gốc gác của bột ra sao. Sáu cô con gái chứa trong nhà như sáu quả bom nổ chậm giải phóng được đứa nào mừng đứa đó. Huống chi bột lại hiền lành, trắng trẻo, tuy lam lũ mà vẫn giữ được cái dáng thư sinh, nói nàng rất lễ phép. Mẹ nhà y tha thiết bảo bà thông gia tương lai, "Chả mấy khi bà quá bộ sang chơi, à, không dám gọi là đãi khách, nhưng tiện bữa mời bà ở lại ăn với chúng tôi bát cơm dừa muối nha." Mẹ bột biết mình sang bất ngờ, nhận lời đôi khi có thể làm gia chủ bối rối vì không chuẩn bị sẵn thức ăn, nên bà nhất định kiếu tử chỉ để mình bột ở lại theo lời dặn trước của bột. Bà cầm nón hân hoan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net